Hàng Lập đứng ở trên đài cao không có một bóng người, nhìn cái bàn đá hình tròn cực kỳ kỳ quái ở trước mắt, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc. Vòng tròn có đường kính khoảng một trượng, nằm ngang, mặt trên có khắc một ít hoa văn cổ quái cùng rất nhiều thứ nhìn như là phù văn chú ngữ thâm ảo. Lúc này, tuy không có người nào tại nơi đây thi triển, nhưng phía trên mặt vẫn toát ra khí tím nhàn nhạt đang bay lên không, cùng tử vân trên bầu trời tạo thành một thể. Bản thân Hàng Lập đối với trận pháp cũng rất tin tưởng, lúc này nheo mắt lại nghiên cứu thạch bàn này. Không bao lâu, thân sắc của Hàng Lập bắt đầu thay đổi Trong chốc lát lộ ra vẻ giật mình Trong chốc lát lại câu mày Tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó Sao vậy? Đạo hữu nhìn ra ảo diệu gì trong đó hả? Tâm trí Hàng Lập đang suy nghĩ Thì ở phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm lạ lẫm Hàng Lập trong lòng cả kinh Thầm mắng bản thân sâu quá sơ suất Bị người tới sát sau lưng mà không hề hay biết Nếu người này đối với hắn bất lợi Chẳng phải là quá nguy hiểm hay sao? chẳng qua tình huống này xuất hiện cũng không phải là hoàn toàn do hàng lập sơ ý vốn có thói quen dùng thần thức nắm tình hình xung quanh nhưng hiện tại đột nhiên thần thức và pháp lực tiêu thất tự nhiên không thể nhanh chóng thích ứng được hàng lập trong lòng thầm kinh hãi nhưng trên mặt vẫn không đổi sắc xoay người lại trước mắt là một vị lão giả tóc trắng râu dài mặt đầy nếp nhăn nhưng hai mắt lại có thần đang cười nhẹ nhìn hàng lập các hạ cũng là người tu tiên bởi vì thần thức tiêu thất nên hàng lập chỉ có thể đoán mà thôi Lão phu bảo hoàng tử ở Ngũ Long Hải Đạo hữu chính là một trong hai vị tu sĩ Giờ mới đến sao Lão giả mỉm cười trả lời Ngũ Long Hải Hàng lập nghe thấy tên như vậy Trong lòng vừa động Vì đại trưởng lão béo mập kia Tựa hồ đã đề cập qua cái tên này Làm cho hắn nổi lên một ít hứng thú Thì ra là bảo hoàng tử Đạo hữu Tài hào hò, hò hàng là tán tu của Loạn Tinh Hải Thần sắc Hàng lập hòa hoãn nói Loạn Tinh Hải hả Trước kia trong này cũng từng có một đồng đạo loạn tinh hải, nhưng đáng tiếc trong một lần đi ra làm nhiệm vụ thì gặp âm thú lợi hại mà mất mạng rồi. Chẳng qua đồng đạo trong tu tiền giới mà tinh thông phù chú thuật không nhiều lắm, mà ta xem ra đạo hữu đối với khối phù thạch này có vẻ chuyên tâm, xem ra phương diện này cũng không thấp ha. Lão giả trước tiên là thở dài một tiếng rồi mới hỏi, Thạch Phu, là chỉ cái vòng tròn này sao? Hàng Lâm lộ ra vẻ cổ quái, Lần này không phải là hắn cố ý làm ra vẻ Mà thực sự là lần đầu tiên nghe được cái tên này à, à, à, à. Cũng khó trách đạo hữu không biết vật này Thật phù, ngọc phù mấy thứ này phóng chừng đã sớm thất truyền rồi Cũng chỉ có một ít tông môn trong ngũ long hải Chúng ta có người chế các cái loại phù cấu xưa này mà thôi Ánh mắt lỗ giả râu dài khép hờ Nếp nhăn trên mặt có chút run run nói Cũng hơi có chút kiêu ngạo Nghe nói như thế, vị sát trên mặt của hàng lập liền biến mất tại hạ thật sự có nghe qua trên đời này còn có thạch phù ngọc phù chẳng qua đối với phù chú Hàng mẫu cũng từng nghiên cứu qua một đoạn thời gian lúc này đối với thạch bàn này trên mặt có khác một ít phù văn mà cảm thấy kinh ngạc hôm nay ngài đạo hữu nói cũng làm tại hạ giải được một ít nghi vấn nhưng trên thạch phù này tựa hồ còn có pháp trận đặc thù chẳng lẽ tại hạ nhìn nhầm hay sao hàng lập nhíu mày nhìn lão giả nói Thật không nghĩ tôi đạo hữu đồng thời tên thông trận pháp cùng phù chú tại hạ thật sự là không phục cực kỳ Sao không nghĩ tới đạo hữu đạo thầy tinh thông trận pháp công phu chú, tại hạ thực sự là không phục cỡ kìa vậy a. Hàn đạo hữu không có nhìn làm đâu, cái khâu trận dân thạch phù này chính xác cũng với thạch phù bình thường không có giống nhau, nó có thể mượn âm minh lực mà khởi động một ít pháp trận đặc biệt, làm cho nó có hiệu lực như phù chú của pháp trận, tuy nhiên làm như vậy thì uy lực giảm đi rất là nhiều. Nét mặt lão giả râu dài đầu tiên là kinh ngạc, nhưng sau đó lại vỗ tay cười ha hả. Hàng lập nghe lời này, có chút đâm chiều gật gật đầu, nhưng quay đầu lại nhìn sang thạch bàn, đột nhiên lại hỏi. Nghe đại trưởng lão nói, các người tại nơi đây có thể sử dụng âm minh lực, làm mượn thú tinh của âm minh thú cùng pháp trận kết hợp mới có thể thi triển pháp thuật, mà tại hạ vẫn chưa thấy cái trên thạch phù này có cái gì gọi là thú tinh được khám lên hết. Chẳng lẽ thạch phù này còn có gì bí mật nữa sao? Hàng lập hiện lên vẻ nghi hoặc. Đạo hữu còn không biết, hôm nay đạo hữu gặp chỉ là tranh giảo thú thôi. Trong thông phần lớn, mọi người có tu tập qua một ít vũ kỹ nên có năng lực chiến đấu so với thường nhân lợi hại hơn nhiều. Nhưng nếu so sánh cùng âm thú cường đại thì võ công cao tới đâu, một người cũng không là đối thủ của nó. Cho dù dựa vào nhiều người có thể đả bại được chúng nó, nhưng thông dân cũng sẽ chết rất nhiều. Chúng ta căn bản tổn thương không chịu nổi. Kể từ đó, mượn áp minh lực đến thi triển một ít pháp thuật không địch trở thành mấu chốt sống sót của thông Mà thi pháp thì làm tiêu hao thú tinh nhiều hay ít cũng là tiêu chuẩn để xét có cường đại hay không nữa. Lão giả mỉm cười nói, rồi dừng lại một chút mới nói tiếp. Chẳng qua là mấy cái thú tinh này thật sự là khó tìm. Bình thường mà nói đó, âm thú càng cường đại, xác suất trên đầu nó sẽ xuất hiện càng cao. Nhưng cũng không có chắc chắn, có khi âm thú cực kỳ cường đại, chúng ta tiêu phí trăm cơ mới tiêu diệt được, nhưng trong đầu lại trống trơn trống trội. Như hôm nay vậy nhóm thông dân người trở về trên đường đánh chết vài con hỏa lân thú nhỏ yếu cũng tìm được một khối thu tinh nhỏ cho nên chuyện này thật sự cũng khó mà nói được như bình thường mà nói trong thôn này thường xuyên phải thi pháp đánh định và phải tiến hành phòng hậu thường ngày nên nhu cầu thu tinh phi thường cao nhưng cả năm tích góp được âm minh thu tinh chỉ có khoảng 10 khối mà thôi chỉ có thể miễn cưỡng đủ dùng bởi vậy thu tinh bình thường lại do dài vị trưởng lão trong thôn phân ra bảo quản chỉ có lúc cần thi pháp chống địch thì mới giao cho chúng ta sử dụng Mà khi chiến đấu chấm dứt lại lập tức thu hồi, cho nên cái khối thạch phù này bình thường ngoài lượng tiêu hao thì cũng sẽ không đem Thú tinh trực tiếp khảm lên. Lúc trước chơi tắt cái phù này thì lưu lại mấy chỗ để khảm lên nó có chút lãng phí. Lão giả râu dài tự hồ đối với cách làm của trưởng lão trong thôn có chút bất mãn, cúi xuống sờ sờ các lỗ khảm xung quanh thạch bảng, lộ ra vẻ tự giễu. Hàn Lập không có đáp lời đối phương mà chỉ thản nhiên cười mà không nói. Tuy không biết đối phương nói với mình có dụng ý gì, Nhưng phỏng chừng quá nữa là đấu tranh giành quyền lực trong thôn. Giờ lúc này hắn cũng không có ý sống tại trong thôn nên cũng không muốn bị dính vào. Xem ra mấy tu sĩ này một khi đoạn tuyệt đường tu luyện cũng trở nên giống phạm nhân mà tranh đoạt quyền lợi. Hàng Lập trong lòng than thở một tiếng cảm thấy có chút buồn. Lão giả thấy Hàng Lập không nói tiếp, trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Nhưng lập tức liền hồi phục lại vẻ bình thường cùng Hàng Lập tán gẫu vài sự tình khác. Đạo hữu cũng biết là cái quỷ dụ này không biết tồn tại bao nhiêu dạng năm... Tuy rất ít khi có tu sĩ bị hút vào Nhưng đã nhiều năm như vậy Thì trong đây phóng chừng không hơn một ngàn Cũng có mấy trăm Hơn nữa nghe người ta nói Trong đó thậm chí còn có kết đan Thậm chí là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Cũng bị khốn chết ở nơi đây nữa kì Lão giả thuận miệng nhắc tới Trong này từng có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đến nữa sao Hàng Lập nghe lời này có chút biến sắc Cậu ơi chứ Mặc dù không biết chuyện trước đó Nhưng cái vị cao nhân này bị hút nhập nơi đây Vậy sao ở tại thôn này đến hết đời luôn phỏng chừng hắn cũng giống như hai vị đạo hữu đồng thời gặp phải tuyệt linh chi khí phun phát nếu không người có đại thần thông như thế quái dục bình thường căn bản không cách nào làm khó họ được lão giả than nhẹ một tiếng có thể chẳng qua tuyệt linh chi khí này thật là đáng sợ đấy nga phỏng chừng có tu sĩ hóa thần kỳ mới không bị ảnh hưởng thôi hàng lập cười khổ nói Hoa thần kỳ hả? ha ha, ha. Đỗ Hữu nghĩ thật xa xôi rồi, chẳng qua chỉ tiền bớ Nguyên Anh kỳ kia, tôi đã chết rồi, nhưng trước đó không có việc gì, làm cũng có lưu lại một ít điển tịch, trong đó một ít nói về kinh nghiệm tu luyện, giai thứ như thế này nếu đặt ở ngoài tự nhiên là tân quý vị thường, nhưng hôm nay đặt tại trong đây thì sao chứ? Ha, ha, ha. Lão giả râu dài ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ tiếc hận. Tâm đắc tu luyện hả? Hàng mẫu thực sự cảm thấy hứng thú đó, Đỗ Hữu có biết vật ấy hiện tại ở nơi nào không vậy? Hàng lập nghe lời ấy, mặt lộ ra vẻ hứng thú. Tầm đắc của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tự nhiên không phải là vật bình thường, hắn tự nhiên muốn xem. <cười> Phản ứng của đạo hữu cùng tại hạ lần đầu tiên nghe được việc này cũng giống nhau. Chẳng qua chỉ cần ở tại nơi đây một thời gian nữa sẽ thấy những thứ này không còn hư thú nữa. Không có pháp lực, những thứ này dù nhiều nhưng cũng trừng mắt nhìn mà thôi. Nếu đạo hữu thật sự cảm thấy hứng thú cũng có thể đi xem nó cùng với một ít di vật của các tu sĩ khác đang lưu giữ trong một gian nhà kho. Lão giả sờ các nếp nhăn trên mặt, sau đó hơi nghiêng thân mình, chỉ vào một gốc thông, một gian nhà đá vô cùng tồi tàn. Hàn Lập trong lòng dấu vẻ vui mừng, thân sắc bình tĩnh hướng lão giả nói cảm tạ. Sau đó lão giả râu dài cùng Hàn Lập nói thêm vài câu, lại thấy Hàn Lập có chút bồn chồn, liền mỉm cười chủ động cáo từ rời đi. Hàn Lập nhìn lão giả đi xa, khẽ nhếch miệng, thoáng trầm ngâm một chút rồi lắc lắc cái đầu cũng đi xuống bãi đá, sau đó hướng gian thạch ốc tồi tàn bước nhanh đến dọc theo đường đi thấy vài tên thông dân nhìn gương mặt hàng lập có chút lạ lẫm tò mò dò xét vài lần nhưng không có ai đi tới hỏi cái gì hàng lập nhẹ nhàng đi đến nơi nhìn thạch ốc tồi tàn tối tăm phía trước hàng lập chờ chờ một chút mới tiến lên khẽ đẩy cánh cửa đá nhưng nó vẫn bất động chẳng lẽ cái cửa này còn có cơ quan gì sau hàng lập trong lòng kinh ngạc nhưng lại hít một hơi song trưởng đột nhiên xuất ra 10 thành khí lực tuy hắn chưa tu luyện qua cái gì gọi là ngoại môn võ công nhưng cũng đã trải qua chút cơ cùng kết đan tẩy tuỷ dịch nên cũng có khối lượng trên một cân. Tuy chậm nhưng cánh cửa này cuối cùng cũng từ từ bị đẩy ra. Điều này làm cho trong lòng hàng lạp vui vẻ. Lúc này hắn mới phát hiện ra, chẳng biết có nguyên nhân gì mà cánh cửa này so với cửa đá bình thường dày hơn gấp đôi. Khó trách vừa rồi thiếu chút nữa hắn nghĩ có cơ quan tại trên cửa. Hàng lạp thân hình chật lóe bước tiến vào trong phòng. Một luồng âm khí mụn nát lập tức bay tới. sắc mặt hàng lạp căng thẳng, vội vàng ngừng thở. Một lúc sau, không khí bên ngoài cũng bay vào, không khí trong phòng mới dần dần khôi phục lại sự bình thường. Lúc này hắn mới thở ra một hơi, nhờ ánh sáng bên ngoài chiếu vào đánh giá tình hình trong phòng. Nơi đây đơn giản dị thường, trừ bốn phía có một loạt tấm bia đá, trong phòng còn có một cái đá, tấm bia đá cao ước chừng 2 trượng, rộng ước chừng 1 trượng, xem ra cũng thật là lớn, làm cho Hàn Lập xem không khỏi ngẩn người ra. Mà trên thạch bàn kia cũng không có một quyển điển tịch hoặc là trút giảng gì đó. Chỉ có vài món tự hồ là pháp khí ẩm đạm không phát ra ánh sáng mà thôi. Vẽ giật mình trên mặt của hàng lập rất nhanh tiêu biến, ngược lại là mỉm cười. trong này cũng không như bên ngoài, thì làm sao mà tìm được giấy cũng thể trút. Mấy thứ ngọc giản không có linh lực tự nhiên càng không thể sử dụng. Mà mấy tấm bia đá này hiển nhiên chính là nơi các tu sĩ lưu lại tâm đắc. Cho nên trên thạch bàn có pháp khí, xem ra chúng nó cùng phi kiếm của mình giống nhau, đều đồng thời cùng chủ nhân bị hút vào nơi đây, tự nhiên cũng không thể trở lại trong túi trữ vật Nhưng thật ra túi trữ vật thì Hàng Lập vẫn chưa thấy trong phòng này, xem ra chủ nhân của nó có cách khác để xử lý nên không có bày ra ở nơi này. Hàng Lập sau khi xem hết trong phòng rồi đi đến một tấm bia đá, mặt trên tràn đầy tro bụi căn bản không thấy rõ là khác cái gì. Hàng Lập nhíu mày rồi cũng không ngại vết bẩn mà tiến lên dùng vạt áo nhẹ lau lên. Một lát sau có thể thấy được bia văn hiện lên rõ ràng. Cái này cũng không là văn tự mà tu tiên giới truyền lưu lại hiện tại, mà là một số cổ văn ít gặp nhưng cũng may là Hàng Lập học nhiều nên cũng dễ dàng phân biệt ra. Nhưng Hàng Lập xem tấm bia đá đầu tiên liền mất đi hứng thú. Cái này chính là do một vị tu sĩ trúc cơ kỳ ghi lại các việc mà bản thân đã trải qua. Hàng Lập tự nhiên không có hứng thú xem nhiều, lập tức chuyển hướng qua tấm bia đá khác. Trong phòng này có hơn 20 tấm bia đá. Khi Hàng Lập đọc tới tấm bia đá thứ 6 thì thần sắc lại rung động, cái này đúng là cái mà hắn muốn tìm, nó là do một vị tu sĩ nguyên anh kỳ lưu lại tâm đắc tu luyện. Hàn Lập đứng trước tấm bia đá không nhúc nhích. Chẳng biết qua bao lâu liền thở ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Thì ra ngưng kết Nguyên Anh lại có nhiều chỗ kiên kỳ như vậy. Xem ra nếu không biết sự tình này thì cho dù có cựu khúc linh xâm hỗ trợ thì xác suất người ta có thể ngưng kết thành công cũng sẽ không cao. Lúc này bị hút vào âm minh giới, thật đúng là hỏa phúc đôi đường mà. Hàng lâm thì thào tự nói vài câu. Trên tấm bia đá này, tuy không có khắc rõ ràng cụ thể về pháp môn tu luyện,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 Một khi đã xem hết một nửa rồi, các tấm bia đá còn lại cũng cần xem hết để thêm một ít kiến thức cũng tốt. Vì thế, thần sắc của Hàng Lập hoàn toàn thoải mái. Các tấm bia đá còn lại quả nhiên không có gì hữu dụng đối với Hàng Lập, cho dù có một ít khẩu quyết công pháp, nhưng đối với người tu luyện, huyền âm kinh như hắn mà nói căn bản là không phù hợp. Sau một thời gian, Hàng Lập liền tiến tới bia đá cuối cùng. Hắn tùy ý phủi đi trò bụi, sau khi dò xét tấm bia đá một lượt, thì trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên ngoài ý muốn. Tấm bia đá trước mắt cùng các tấm bia đá trước hoàn toàn bất đồng, mặt trên khắc không biết là bao nhiêu tế văn kỳ văn lớn nhỏ, so với các tấm trước không thể sánh bằng. Hơn nữa, khi hàng lấp liếc mắt qua các văn tự thì chúng là hai loại chủng văn thể hoàn toàn bất đồng, một loại thì hắn nhận thức là cổ văn bình thường, một loại trước kia cũng đã từng gặp qua rất nhiều là yêu thú văn tự. Hàng Lập trong lòng hiếu kỳ, lúc này tiến lên cẩn thận quan sát. Kết quả sau khi xem qua một hồi, Hàng Lập có chút hưng phấn. Tấm bia đá này là một phiến kinh văn kiến môn truyền thụ cho yêu tộc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 Nhưng học văn tự của yêu tộc đối với hắn cũng chỉ có lợi chứ không có hại, biết đâu về sau lại có thể có lúc hữu dụng. Dù sao, đây cũng là một cơ hội rất khó gặp. Sau một đoạn thời gian, Hàng Lập dựa vào năng lượng đã học qua là không quên được của mình, đem văn tự trên hai mặt của tấm bia đá ghi nhớ lại. Sau đó hắn mới rời khỏi gian phòng, các pháp khí trên bàn hắn căn bản không thèm liếc mắt. Ra khỏi căn phòng, Hàng Lập đi quanh thôn vài vòng, gặp một ít kiến trúc kỳ lạ, hắn cũng cùng thôn nhân nói qua một hai câu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 Thế mới biết, người này tên là Phong, vài năm trước cũng bị hút vào đây. Nhưng người này không biết là làm gì, nhưng đã có một thân võ công kinh người, đã mấy lần đánh chết âm thú cường đại, đối với thùng lập công lớn, cho nên tuy tuổi còn trẻ nhưng đã làm trưởng lão trong thùng, chuyên môn phụ trách dạy thanh niên tu tập vũ kỹ, trong đám thanh niên có y vọng không thấp. Hàng lập nghe những lời này, tuy trong lòng không sợ hãi, nhưng cũng nhíu mày, cảm thấy có chút khó giải quyết. Tiếp đến, lưu lại trong thùng một lúc. Khi đã xem hết mọi thứ, thì Hàng Lập chậm rãi, ung dung hướng phòng mình mà đi đến. Khi vừa tới cửa, Hàng Lập chợt nghe trong phòng truyền ra thanh âm của một nam tử. Thế nào, mọi việc ta nói đều thiệt tình đó, chỉ cần mai cô nương nguyện ý gả cho phong mẫu, chẳng những về sau không lo gì thực vật hơn nữa là càng không phải thường xuyên ra khỏi thô mà mạo hiểm sanh mạnh nữa. Mà phong mẫu nhiều năm như vậy đều là độc thân, cũng không phải là người đa tình, nên thật ra đối với cô nương rất là thật lòng đó. gã trung niên tên Phong chẳng biết khi nào đã đến trong phòng Hàng Lập nghe đến đó, trong lòng đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo là dở khóc dở cười. Hắn cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân vì sao mà Trung niên nhân tên Phong kia đối mặt với hắn liền bất thiện, thì ra là do vừa mắt với giai nhân Mai Ngưng này. Do thấy hắn cùng nữ nhân này đồng thời đến nơi đây, nên nghĩ hắn cùng nữ nhân này có quan hệ thân mật, cũng khó mà trách hắn, không biết có phải là do thủy thổ nơi đây hay không. Mà các nữ nhân hắn gặp tuy không xấu xí lắm, nhưng là da mỗi người lại thô ráp đen sẫm. Cho dù là ngũ quan có đoan chính cũng không dễ nhìn chút nào nên không trách được cái vị phong trưởng lão này, vừa thấy Mai Ngưng nhất thời liền động tâm. Dù sao nhan sắc của Mai Ngưng không phải là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là dạng mỹ nữ khó tìm, hơn nữa nàng ta cũng tu luyện nhiều năm, nên trên người cũng có loại linh khí mà phàm nhân không thể có được, lại càng có vẻ động lòng người. Lời các hạ nói ta có thể xem như là chưa bao giờ nghe qua, ta là một tu sĩ sẽ không gả cho phàm nhân, mời lập tức ra ngoài. Ngoài suy nghĩ của Hàn Lập, tuy không quá hắn ở bên cạnh, thế nhưng Mai Ngưng rất là kiên nghị. Không khách khí nói ra lời lạnh như băng. <cười> Mày cô nương, chỉ sợ cô còn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại đó, trong này là âm minh giới, cô nương đối với phong mẫu nói tới thân phận tu sĩ cũng không có ảnh hưởng đâu. Có lẽ người thường đối với các tu sĩ trong lòng có chút kính sợ đó, nhưng ở trong mắt phong mẫu nè, người không có âm linh thú như các người cũng không tôn quý hơn so với người bình thường chút nào đâu. Chẳng lẽ nàng nghĩ đến cái vị nam nhân Bằng hữu của nàng lúc này có khả năng đối kháng với ta hay sao? Võ công của phong thiên cực ta tung hoành khắp tây cực hải, thèm muốn diệt hắn thì cả thôn có ai có thể ngăn cản được ta? Người trung niên tên Phong tựa hồ bởi vì Mai Ngân cự tuyệt mà có chút phẫn nộ, khẩu khí có chút âm trầm, về sau càng có vẻ uy hiếp. Ngươi đe dọa ta? Mai Ngân tựa hồ không nghĩ tới một phàm nhân dám uy hiếp nàng nên thanh âm có chút run rẩy Vì sao không dám chứ? Tao còn dám... Ngươi muốn làm cái gì? Không biết người trung niên tên Phong làm cái gì mà bên trong phòng bỗng truyền ra tiếng thét của Mai Ngân. Hàng lập nghe đến đó rờ rờ cái mũi trong lòng một trận cười khổ. Tuy nói hắn cùng nữ nhân kia thực không có quan hệ gì Nhưng cùng nhau đến nơi đây Cũng là người tu tiên Nên hắn cũng không thúc thủ mặc kệ Bởi vì hắn còn không có máu lạnh và vô tình như vậy Nghĩ như vậy Hàng lập trong lòng cười khổ Trong khoảnh khắc lại hóa thành cười lạnh Sau khi nghe Mai Ngân thét lên lần thứ hai Hắn một cước đá vào cửa thông dông đi vào Bên trong phòng Mai Ngân bị ép tới góc phòng Cùng với vẻ mặt nanh ác gần sát bên của trung niên nhân tên Phong kia Tên này nghe tiếng động lớn như vậy Nhất thời ngẩn ra xoay người lại Thắng thấy Hàng Lập vào, trước tiên trong mắt hiện lên một vẻ nghi ngại, nhưng sắc mặt nhanh chóng âm trầm lại. Mà Mai Ngưng đang mặt mày thất sắc vừa thấy Hàng Lập đi vào, lập tức vừa mừng vừa sợ, từ trong góc đi ra trốn ở phía sau Hàng Lập. Hàng đậu hủ, ngươi cẩn thận một chút nha, người này đối với ngươi tựa hồ rất là bất lợi đó. Lúc này nữ nhân mới ổn định lại, lập tức lên tiếng cảnh báo. Yên tâm, các người trong phòng nói chuyện ta cũng nghe được vài câu. Hàng Lập cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói. Người trở về khi nào ta sao không có nghe thấy động tĩnh? người trung niên tên phong đứng đối diện lạnh lùng nhìn hàng lập hỏi. hắn tự phụ nội lực cực kỳ cao trong vùng mười trượng thì hoa rơi lá rụng cũng có thể lọt vào tay. mà hàng lập vô thanh vô tức đã đứng ở ngoài cửa, điều này làm cho hắn có chút kỳ quái. xem ra các hạ đối với võ công của mình có chút quá tự tin đó. chẳng qua nếu có chủ ý mà đánh tại hạ thì cũng có chút ngu xuẩn đó. hàng lập không chút lo lắng nhìn đối phương chậm rãi nói. ngu xuẩn hả? những lời này đã lâu rồi không có người nào dám nói với ta. "Để hội báo, ta đây trước hết sẽ đánh gãy một cánh tay của ngươi, gọi là trừng phạt." Người trung niên tên Phong nghe vậy, trong mắt chợt lóe vẻ độc ác. Hắn không hề do dự, thân hình chợt lóe lên, người như mũi tên hướng Hàng Lập mà phóng tới, đồng thời bàn tay phải Dẫn theo kình phong mãnh liệt, hung hăng nhắm hướng cánh tay phải của Hàng Lập mà chụp tới, xem bộ dáng như muốn đem cánh tay của Hàng Lập đánh thành hai đoạn. Hàng Lập nhìn đối phương tiến tới với khí thế mạnh bạo, mặt không chút thay đổi, đột nhiên thân hình bỗng nhoáng lên, biến thành ba bốn người, giống nhau như đúc bắn ra trực tiếp nghe hướng tiến của trung niên nhân tên phong kia người trung niên nhân chấn động không suy nghĩ gì thêm tay phải khuêu một vòng đem những bóng người này bao lại rồi hung hăng đánh một kích nhưng tất cả bóng của người giống như là hư ảo khi bàn tay lướt qua liền lập tức biến thành hư vô đây là người trung niên nhân liền ngỡn ra đến khi hiểu được vì sao lại như vậy thì phía sau người xuất hiện một thanh tiểu kiếm màu xanh vô thanh vô tức kề ngay cổ họng nó mang đến sự lạnh lẽo làm cho long tóc của hắn dựng đứng lên hết tốt nhất đừng lộn xộn tuy ta không muốn có cái kết cục giết người rồi trời thung nhưng nếu như các hạ bức ta làm thì hàng mẫu cũng miễn cưỡng thử một lần thanh âm của hàng lập không hề có chút tình cảm từ phía sau thảm nhiên truyền đến người trung niên tên phong thân thể liền cứng ngắc lại hắn biết thanh tiểu kiếm của đối phương sắc bén cực kỳ nếu đối phương muốn cắt đứt yết hầu của mình thì chỉ cần dùng một ngón tay là được chẳng qua trên mặt hắn đồng thời tràn ngập vẻ khó tin hàng lập lúc nào đã chuyển tới sau lưng của hắn mà hắn không nhận thấy được Các hạ đã định bẻ gãy một cánh tay của ta, thì tai hạ cũng có lễ đi qua lại một chút. Hàng lập không chờ trung niên nhân phản ứng, đưa một tay bắt lấy cánh tay của đối phương, từ từ một góc độ không ngờ tới linh hoạt bẻ ngược lại. Nhất thời nghe một tiếng rắc, cánh tay đã bị hàng lập bẻ thành hai đoạn. À! Người trung niên nhân tuy cứng cỏi dị thường, nhưng cũng là con người, nên một cánh tay đột nhiên bị bẻ gãy cũng kêu lên một tiếng đau đớn. Chẳng qua người này cũng không phải là người thường Trên mặt tuy đã xuất hiện nhiều mồ hôi Và có kêu trên lên Nhưng cũng cố nén lại Rốt cuộc không phát ra âm thanh nào nữa Nhớ cho kỹ Nếu dám tới cái thạch ốc này lần nữa Thì không chỉ bẻ một tay đâu Mà cả tính mệnh của người cũng mất luôn Hàng lập cố nén sát khí trong lòng Thu lại thanh tiểu kiếm Thân hình chật lóe lên rồi xuất hiện tại nơi cũ Thân sắc bình tĩnh cảnh cáo Tuy mượn la yên bộ thần kỳ ra để chế trụ đối phương Nhưng hắn không thể dùng kiếm giết chết đối phương Nên biết bên ngoài còn có nhiều người biết người này vào phòng, hắn không muốn vừa mới tới nơi lạ này thì lại bị người khác đuổi giết. Chẳng qua cánh tay của đối phương bị hắn bẻ gãy, thì trong vòng nửa tháng thân thủ không thể hồi phục lại như lúc đầu. Trong khoảng thời gian trì hoãn này, hắn còn ở lại thôn hay không thì là chuyện khác. Bởi vậy tuy biết rõ là buông tha đối phương thì hắn có thể gặp phiền toái, nhưng hắn cũng chỉ trừng phạt một chút như vậy. Về sau, nếu có cơ hội, hắn cũng sẽ tiêu diệt đối phương thần không biết quỷ không hay. Tại hạ thật sự là không có mắt Không ngờ là các hạ cũng là cao thủ Võ công tuyệt đỉnh Phong mẫu đã biết sai rồi Người trung niên tên Phong sắc mặt tái xanh Sau khi nói xong liền nâng cánh tay rời đi Bộ dáng rất giật vật đa tạ hàng huynh tương trợ. Mai ngừng thấy tên trung niên tên Phong rời đi Mới thở ra một hơi rồi thi lễ tạ ơn hàng lập Không có gì Nếu cô gặp người này nên tránh hắn một chút nha Chẳng qua Mai Cô Nương Nếu muốn ở lại thôn này thì đáp ứng sự yêu thân của người này Cũng là chuyện tốt đó Hàng Lập đùa nghịch phi kiếm trong tay một chút, sau đó cất vào trong ống tay áo, không cần suy nghĩ liền nói: "Gả cho hắn hả? Tô Tuyết sẽ không đáp ứng đâu, từ khi cùng với Gia Huynh bước lên con đường tu tiên tới nay, ta đã sớm phát ra lời thề, khi chưa đạt tới tu sĩ cấp cao thì sẽ không lấy chồng, hắn là một phàm nhân, tại sao lại đáp ứng việc này chứ?" Mại ngừng lắc lắc đầu, không chần chờ liền nói, nghe nữ nhân này trả lời, thần sắc của Hàng Lập không thay đổi, nhưng cũng không nói tiếp mà đi đến cái ghế trong phòng ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Hàng đạo hữu có phải là có cách thoát khốn khỏi nơi đây? Nữ nhân này trải qua sự tình vừa rồi, hiển nhiên không thể thông đồng như hàng lập. Nàng tuy cũng tới bên giường đá ngồi xuống dưỡng thần, nhưng không bao lâu liền hướng hàng lập hỏi trên mặt tràn đầy kỳ vọng. Phương pháp thoát ly khỏi nơi này, ba cô nương không phải cùng ta đã nghe rồi sao? Ta còn có thể có ý kiến gì nữa chứ? Hàng lập im lặng trong chốc lát, mở đôi mắt trong suốt nhìn nữ nhân này rồi nói: Hàng đạo hữu đừng lừa gạt ta. Ta lúc ấy nghe trưởng lão kia nói qua phương pháp rời đi. Từ biết mình sẽ không thể làm được, mà Đậu Hũ tuy không có nói gì, nhưng lại có vẻ thông dong không bức bách, rõ ràng đối với việc rời khỏi nơi đây có vài phần tự tin, chẳng lẽ Hàn huynh cảm thấy tiểu nữ dưới tay giếng chân định một mình hành động hay sao? Mại ngừng nghe Hàn Lập nói nhưng không tin, liền nói lại: "Nghe lời của nữ nhân này, Hàn Lập cũng không có lập tức nói gì cả, chỉ là nhếch câu mày. Mại Đậu Hũ, ta giờ cô có thể cùng một lúc truyền tống tới nơi này, cũng xem như là có chút duyên phận đi, nhưng bây giờ Mại cô nương nói ra như thế rồi, ta đây cũng không nhất định phải che đậy làm gì." Bảo Phong Sơn này, hàng mẫu sắc thực có vậy phần nắm chắc có thể leo lên, bất luận là âm phong hay là mê huyễn vũ bên trong bảo phong sơn, hay là âm thú phi hành chiếm cứ giữa sườn núi tại hạ tự tin có một chút thủ đoạn nhỏ có thể ứng phó. Bất quá hàng mẫu cũng chỉ có đủ khả năng đi một mình mà thôi, nếu là mang theo một người khác nữa, tại hạ cũng không có bản lãnh lớn đến mức có thể chiếu cố chu toàn được. Nếu nguy hiểm thực sự xảy ra, hàng mẫu cũng khó có thể chiếu cố cho Mai đạo Hủ, khẳng định phải chết không thể nghi ngờ. Đậu Hủ tuổi còn trẻ, hay là nên lưu lại nơi đây thì tốt hơn. Có lẽ sau này có cơ duyên thì có thể rời khỏi nơi này." Hàn Lập thường sắc bình tĩnh nói, câu cuối cùng của Hàn Lập rõ ràng chỉ vì an ủi nên nói như vậy, còn ngay cả bản thân hắn nghe cũng cảm giác không có chút dối trá, nhưng đây là chuyện không thể tránh được. Mai Ngưng nghe câu nói này, sắc mặt tái xanh, sau một chút, rốt cuộc đứng lên, bặm môi, nhất thời không nói gì. Hàn Lập thấy nữ tử này không nói gì, thì than nhẹ một tiếng rồi nhắm mắt lại. Nói thật, đối với Mai Ngưng này ấn tượng của hắn cũng không tệ lắm. Nếu không phải năng lực không đủ, nó không chừng hắn thực sự sẽ ra tay hỗ trợ đối phương một lần Nhưng bây giờ, Hàng Lập cũng sẽ không mạo hiểm tăng thêm gánh nặng cho chính mình Cũng chỉ có thể nhận tâm từ chối mà thôi Để nữ tử này ở cái chỗ âm u hắc phụ này thì đối với giai nhân nhất thời cũng sẽ không có gì lo lắng đến tính mạng Nhiều lắm cũng là thử thách để tiến thêm một bước tu luyện tâm cảnh mà thôi Hắn nghĩ như vậy nên tâm lý cũng không có cái gì bất an Trong động đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, không biết qua bao lâu Ngay lúc này Hàng Lập tưởng rằng nữ tử này đã hết hy vọng hắn đang định nghỉ ngơi một chút Thì Mai Ngân chợt nói vọng lại Nếu ta có thể giúp cho ngươi tạm thời hồi phục lại một chút pháp lực Ngươi có bằng lòng dẫn ta rời khỏi nơi đây không? Cái gì? Hàng Lập vốn đang buồn ngủ Ngay lập tức tỉnh như sáo, Trợn to mắt nhìn đối phương một cách khó tin Mai Ngân không biết khi nào Hai tay ôm chân ngồi trên dưỡng đá Thần sắc có chút trốn tránh Phản phất câu nói vừa rồi cũng không phải từ miệng của nàng phát ra ngày lúc hàng Lập đang hoài nghi liệu có phải mình nghe lầm hay không thì nữ nhân này đột nhiên thân thể khẽ cử động vừa nhấc tay đôi mắt đẹp hiện lên vẻ dứt khoát rồi nói ta có biện pháp làm cho hàng huynh trong khoảng thời gian ngắn có lời được một chút pháp lực mặc dù chỉ là một lần cơ hội nhưng đối với việc các hạ muốn thoát khỏi nơi đây cũng có sự trợ giúp lớn đó bất quá chúng ta trao đổi đi hàng đạo hữu ngoại trừ việc dẫn ta rời khỏi nơi đây thì còn phải đáp ứng ta thêm một điều kiện khác mới được mày ngừng sau khi nói xong những lời này thân sắc lại có chút mất tự nhiên Điều này làm cho Hàn Lập ngạc nhiên, trong tâm có một tia nghi hoặc. Không phải là tại hạ không tin lời của Mai cô nương, mà là cho dù tu sĩ nguyên anh kỳ ở đây cũng không có bất cứ biện pháp gì có thể hồi phục thần thông được, mây Đạo hữu liệu có phải là đang nói giỡn không vậy? Hàn Lập nhìn nữ nhân này chầm chậm, khẩu khí ngưng trọng hỏi, giờ phút này hắn trên mặt tràn đầy hoài nghi, nhưng lại có trộn lẫn một tia mong chờ. Nếu thần có thể tạm thời hồi phục một chút pháp lực, khả năng thoát thân từ năm đến sáu thành có thể lập tức nắm chắc đến tám chín thành. Cho dù pháp lực chỉ có thể hồi phục trong thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để cho hắn mở túi linh thú cùng với túi trữ vật ra. Trong túi trữ vật của hắn có nhiều bảo vật, đều không cần linh lực kích thích vẫn có thể tự động phát huy năng lực kỳ diệu, có thể suốt vòng bảo vệ. Về phần trong túi linh thú gồm có phệ linh trùng và huyết ngọc tri thù vì phải dùng thần thức chỉ huy nên không thể gọi ra ứng địch. Đối với đề hồng thú, vì minh hồng châu trong bụng nên có thể miễn cưỡng chỉ huy một chút.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 Nếu đạo hữu không tin, có thể tiến lên kiểm tra một chút thì biết ngay tiểu nữ nói có đúng hay không? Mai Ngân chậm rãi nói, đồng thời không biết vì sao mà nét mặt lại nhẹ nhẹ dâng lên nét đỏ ửng. Như vậy, Hàng Mẫu định đắc tội. Hàng Lập hơi do dự một chút, sau đó không có chần chờ đứng dậy, bước tới. Sự tình trọng đại hắn không thể không cẩn thận một chút. Mà lúc này, Mai Ngân cũng cố gắng trấn định đứng lên vén một ống tay áo, lộ ra cánh tay trắng như ngọc. Mà ở phần trên cánh tay này, Hàng Lập nhìn thấy một dấu thủ cung sa đỏ tươi chờ hàng Lập đến trước mặt nữ nhân này mới cắn răng một cái dùng ngón tay kia ấn lên dấu thủ cung sa một chút sau đó nhanh chóng buông ra hàng Lập đứng trước giường đá nhìn thấy liền có chút biến sắc chỉ thấy dấu thủ cung sa đang đỏ tươi chợt dần dần nhạt đi đồng thời dần hiện ra đồ án phượng hoàng màu bạc bên trên ẩn hiện có hào quang lưu động trong sóng động đến mức khó tin quả nhiên là thông ngọc linh phượng hàng Lập trên mặt lộ ra một tia vui mừng lẫn sợ hãi lẩm bẩm nói bây giờ đạo hữu biết lời tiểu nữ không phải là giả rồi đó Mạnh ngừng vừa thấy Hàn Lập đã Công nhận sự thật này thì lúc này không dám để cho Hàn Lập nhìn nữa, vội vàng buông ống tay áo xuống, vẻ mặt đỏ bừng nói. Hàn Lập gật đầu, không nói gì nữa quay trở lại chỗ cũ, rồi một lần nữa ngồi xuống, cúi đầu ngẫm nghĩ. Thông Ngọc Phong tuy thân rất khó thấy và chỉ xuất hiện trên người nữ nhân, nó mặc dù không thể so sánh với người của linh căn đặc thù khác và cũng không tính là thể chất hi hữu trăm năm khó thấy, nhưng tại tu tiên giới cũng có tiếng tâm lừng lẫy, cơ hồ không ai không biết, không ai không hiểu.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 Ngoài trừ việc yêu cầu tại hạ mang cô nương rời đi thì còn có điều kiện gì nữa? Hàng lập ngẩng đầu lên nhìn đảo qua khuôn mặt tú lệ phi thường bình tĩnh hỏi. Rất đơn giản, ta hy vọng hàng huynh có thể thêm được huynh trưởng ta và cùng mang huynh ấy ra khỏi chốn âm minh này. Mai ngừng sau một chút do dự mới nghiêm mặt nói. Điều kiện này e rằng ta chỉ có thể đáp ứng được một nửa. Hàng lập không có lập tức đáp ứng mà suy nghĩ một chút rồi mới lắc đầu nói. Một nửa? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Mai Ngân hiện ra một tiếng kinh ngạc hiển nhiên có chút khó hiểu Hàng mẫu có chút nguyên nhân riêng không thể ở chúng âm minh này quá lâu được ta chỉ có thể đáp ứng Mai Cô Nương trong vòng ba tháng hết sức đi tìm lệnh huynh nếu là qua ba tháng mà vẫn không tìm được thì Hàng mẫu sẽ lập tức rời đi đó Hàng lập dứt khoát nói lời tỏ rõ ý kiên quyết không thể nghi ngờ Ba tháng hả? Nên này tựa hồ không có bao lớn được ta đáp ứng Mai Ngân hơi chần chờ một chút có lẽ cảm giác được hàng lập sẽ không nhận bộ nên gật đầu đáp ứng hàng lập nghe nữ nhân này sẵn khoái đáp ứng trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nhưng lúc này mai ngân lại nhìn chăm chăm hàng lập rồi đột nhiên chậm rãi nói ta mặc dù cùng đạo hữu tiếp xúc không nhiều lắm nhưng tự nhận sẽ không nhìn làm con người của hàng huynh cho nên ta cũng không yêu cầu đạo hữu phát độc thể gì đó chỉ hỏi là lúc nào hàng huynh muốn tiêu thông linh khí này nếu hàng huynh cần bây giờ tiểu nữ cũng tuyệt không chần chờ lập tức cấp cho huynh Hàng lập nghe giai nhân có thể nói sẵn khoái như thế có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không phải là người thường, mặc dù trên mặt có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh trở lại bình thường, gật đầu nói. "Nơi âm minh là nguy hiểm trùng trùng, không phải là chỗ để sống. Sớm hồi phục pháp lực để ta có thể lấy ra dài món bảo vật tốt, nếu không dạng như có chuyện phát sinh sẽ ứng phó không kịp. Mai ngừng nghe hàng lập nói như vậy, không bất ngờ, gật đầu, lại tự hồ nghĩ đến điều gì đó, trên mặt ửng đỏ một chút, sau đó nói. Cái phương pháp thông linh khí này, nếu pháp lực ta còn, tự nhiên có thể thông qua tay tiếp xúc, dễ dàng truyền cho hàng huynh. Nhưng bây giờ pháp lực cũng bị giam cầm trong cơ thể, nếu muốn đem linh khí truyền cho hàng huynh, cũng chỉ có thể thông qua thông qua miệng kề miệng mà thôi. Mày ngừng nói đến miệng kề miệng, mặt cuối thấp xuống, thanh âm càng trở nên thấp không thể nghe thấy, còn có chút cả lâm. Hàng lập đầu tiên là ngẩn ra, nhưng chứng kiến bộ dáng đỏ ửng động lòng người của nữ tử này, trong lòng không khỏi động tâm. Vừa có thể đồng thời khôi phục pháp lực Mà còn được hưởng thụ môi thơm của vị mỹ nữ này Hàng lập đương nhiên là cầu còn không được Trong lòng cũng nổi lên một cảm giác khác thường Không khí trong phòng trở nên có chút mập mờ Nhìn Mai Ngân cúi đầu không nói Hàng lập mặc dù kinh nghiệm Tình cảm ít lại càng ít Nhưng cũng biết là muốn đối phương chủ động làm như vậy cơ hồ không có khả năng Huấn hồ bản thân cùng nữ tử này Căn bản không có quan hệ thân mật đặc biệt Sau khi tự đánh giá Hàng lập không nói lời nào đứng dậy Thân hình lóe. Tới ngay bên giường đá, ngồi xuống bên cạnh mỹ nữ, Mai Ngưng theo bản năng cơ hồ muốn đứng dậy ly khai một chút, nhưng vòng eo nhỏ nhắn chợt rung lên, bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lại. Tim nữ tử này đập liên tục, chạm thấy ánh mắt cười mà không cười của Hàn Lập, nhất thời đỏ bừng, lần nữa cúi đầu xuống, nhưng tay Hàn Lập lại nhấc, nâng khuôn mặt tú lệ lên một chút, làm cho nữ tử này rốt cuộc không thể trốn tránh. Trong nháy mắt, Mai Ngưng cảm thấy trong đầu trống rỗng phiêu phiêu không thể suy nghĩ được gì. Hàn Lập hít sâu một mùi thơm trên người nữ tử, sau đó thấy trong đôi mắt sáng của đối phương toát ra sự ngượng ngùng quyến rũ, ánh mắt nóng rực lên, cũng không nhìn được nữa mà vội vàng cúi đầu xuống, hung hăng áp lên cặp môi thơm của nàng. sự ấm áp, hương thơm, thậm chí còn có vị ngọt, làm cho người ta muốn phát cuồng. đôi mắt đẹp của Mai ngưng lộ ra vẻ nhu nhược thất thần, nhưng sau một lát đột nhiên tỉnh lại, giơ tay muốn ly khai hàng lập. mặc dù trong lòng của nàng đã sớm chuẩn bị sẽ bị đối phương khinh bạc, nhưng khi sự tình trước mắt sự ngượng ngùng nổi lên. Theo bản năng kháng cự lại, phải biết rằng mặc dù người theo đuổi nữ tử này thực sự là rất nhiều, nhưng nàng chưa bao giờ cùng nam tử nào thân mật qua. Cái tim giở phúc này hoảng loạn cực kỳ. Tại nơi hàng lập vừa hôn, mùi vị tự hậu rất tuyệt vời, dục tính bất ngờ dâng lên. Đột nhiên hắn thô lỗ đem đối phương nhấn xuống một cái, thân thể nặng nề đè lên thân thể mềm mại không xương của nữ tử. Hai người thuận thế đồng loạt ngã lên trên giường đá. Trong miệng vẫn cực kỳ tham lam, quấy động quần tư ngọc dịch trong miệng đối phương khí lực của mai ngưng không bằng hàng lập, bị hàng lập cương ngạnh đè xuống dưới, hoàn toàn không có lực phản kháng, mềm yếu dễ dụa trong chốc lát, nhưng không lâu sau cũng chấp nhận số phận buông tha không chống cự. Dưới khí tức nồng đậm của nam tử vây quanh, đôi mắt đẹp của cô gái nhắm chặt, mặt đỏ như nước thủy triều, hàng lông mi thật dài rúm nhè nhẹ, trong lòng hiển nhiên hỗn loạn dị thường. Trong lúc nhất thời, nữ tử này cũng hoàn toàn quên chuyện truyền linh khí, bởi quá tâm trí của hàng lập kiên định. Dù sao cũng không phải là người thường, lát sau cảm giác nóng rực điên cuồng dần dần bị đánh tan, khôi phục lại thần sắc tỉnh táo. Miệng hàn Lập tạm thời rời khỏi cặp môi thơm, nghiêng đầu sang một bên, hướng vào vành tay nhỏ xinh như ngọc của đối phương cười khẽ rồi nói. Mai cô nương, mặc dù tư dĩ nam nữ trong lúc đó xác thực là phi thường tuyệt vời đó, nhưng nàng cũng đừng quên việc trường linh khí nha. Nghe hàn Lập nói như thế, thân thể mai ngừng bên dưới rung lên, mặt Ngọc càng thêm đỏ. Bất quá khi Hàng Lập cải biến sự thô lỗ vừa rồi, một lần nữa nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ của đối phương, rốt cuộc cảm thấy một luồng khí lạnh từ miệng của đối phương chảy qua Hàng Lập vào trong cơ thể. Hàng Lập không dám chậm trễ, vội vàng rời khỏi người nữ tử này, ở một bên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận hành tia linh khí này. May ngừng sau đó cũng ngồi dậy, vội vàng sửa lại quần áo có chút rối loạn, trên mặt vẫn đỏ ẩn, nhất thời không có cách nào tan đi. Nữ tử này do dự một chút, rồi trộm nhìn Hàng Lập, thấy hai mắt hắn nhắm nghiền Lúc này không biết vì sao mới thở ra một hơi. Tiếp theo, nàng bước xuống giường, đi vài bước đến ngồi trên ghế, sau đó nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh đang điều tức của Hàn Lập, vẻ mặt phức tạp. Không biết qua bao lâu, Hàn Lập rốt cuộc cũng mở mắt, vừa lúc trông thấy ánh mắt tràn đầy tâm sự của nữ tử, nhất thời Mai Ngân giật mình vội vàng xoay đi, không dám đối mặt. Thấy nữ tử chân tay luống cuống, Hàn Lập giật cười, nhưng hắn lập tức thu hồi lại nụ cười, đột nhiên tay vỗ vào túi trữ vật, một vật tiếp một vật từ trong bạch quang lóe ra. Trong chốc lát bên cạnh Hàng Lập xuất hiện một đống lớn, trong đó vừa có bảo vật, cũng có một ít tài liệu gia thú, không biết Hàng Lập lấy ra là có dụng ý gì. Huynh đã có thể sử dụng pháp lực. Mại ngừng mặc dù đối với việc thông linh khí phi thường tự tin, nhưng chính khi thấy Hàng Lập mở túi trữ vật cũng vui mừng hôi lên một tiếng. Pháp lực mặc dù rất ít, cơ hồ một cái pháp thuật cấp thấp cũng phóng không ra, nhưng nếu muốn mở cái túi trữ vật cũng không thành vấn đề. Hàng Lập mỉm cười nói, nhưng tay cũng không chậm trễ, trong chốc lát liền lấy ra tất cả những đồ vật mình muốn ra. Sau đó từ trong áo, lấy ra cổ bảo kim kính, hoa lam, ngân chung không dùng đến, ống tay áo phớt một cái, thu vào túi trữ vật. Mai ngừng xem có chút hoa mắt, nhìn đống đồ vật bên cạnh Hàng Lập trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Hàng Huynh, thầy vẫn chưa biết Huynh là tu sĩ trúc cơ sao? Nữ tử này rốt cuộc cảm thấy có chút không đúng, chần chừ hỏi. Điều như là không phải rồi, ta là tu sĩ kết đăng kỳ. Đến lúc này, Hàng Lập cũng không có ý giấu giếm thẳng nhiên nói. Cái gì? Cho dù trong lòng có mai ngưng cơ hồ đoán được, nhưng vẫn giật mình hô lên một tiếng. Hàng Lập cười cười, không để ý tới ánh mắt trở nên khác thường của nữ tử, tay lại vỗ vào túi linh thú. Nhất thời ánh sáng chợt lóe, một con tiểu hầu tử từ trong hào quang xuất hiện trước mắt, đây đúng là đầy hồn thú. Nói cũng kỳ quái, khi thân hình vừa hiện ra, con thú nguyên vốn lười biếng này đột nhiên tinh thần trung lên, Dùng mũi đánh hơi vài cái Lập tức hừng phấn lên Tại bốn phía hàng lập chạy qua chạy lại Điều này làm cho trong lòng hàng lập không khỏi động Mai ngừng hiển nhiên không có nhận ra kỳ thú Tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh này Chỉ dùng ánh mắt nhìn tiểu hầu vài lần Lộ ra vẻ tò mò Mai cô nương cô chờ trong chốc lát Ta thừa lúc còn một chút pháp lực đi làm một chút chuyện Rồi trở lại sau Hàng lập thân sắc như thường nói Chuyện gì Nữ tử chớp đôi mắt đẹp có chút hoang mang Hàng lập không nói thêm điều gì Từ trong đống đồ lấy ra vài món, để vào trong áo. Sau đó không để ý tới những thứ còn thừa, trực tiếp đi tới cửa phòng phía trước, nhẹ nhàng đẩy ra, nhìn bên ngoài một chút. sắc trời bên ngoài vẫn như trước, hiển nhiên nơi này không phân biệt ngày đêm. Bất quá không biết bây giờ là giờ nào, nhưng rõ ràng người hoạt động bên ngoài ít lại càng ít. tựa hồ đại đa số mọi người quay trở về nghỉ ngơi. Hàng lập hướng để hồn thú quắc một cái, con thú này lướt tới một tiếng, liền tự động bay vụt vào ống tay áo. Hàng lúc này mới quay đầu hướng Mai Ngân cười cười sau đó thân người chuyển ra ngoài chỉ để lại người đẹp mai ngân không ngừng nghi hoặc đang đứng ở trong phòng động tác hàng lập bên ngoài cực kỳ linh hoạt tận lực tránh khỏi tay mắt của người khác đạo mắt hắn đã dừng lại trước cửa một căn nhà đá nhìn bốn phía đánh giá một chút sau đó không do dự đẩy cửa bước vào qua một lát hàng lập hài lòng đi tới nơi này có một ít chất lỏng trầm thủy hàng lập dùng mấy cái bình dung lượng lớn trong túi trữ vật lấy đi khoảng một nửa chỗ này sau đó mới rời khỏi phòng lúc đi ngang qua một gốc thấy một gian nhà đá hình tròn kỳ lạ, thân sát Hàng Lập vừa động, thân hình dừng lại. Nếu Hàng Lập nhớ không lầm, thì nơi này chính là chỗ ở của vị trung niên họ phong kia, mà lúc này hắn cảm thấy nguyên lực vốn có thể điều động, đã bắt đầu trở nên vô lực, đang dần biến mất.